Tâm An và ekip của kênh Đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc, vào khung giờ phát sóng, 11 giờ trưa. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện ly hôn đêm giao thừa, tác giả Nguyệt Lão. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là bí bách và tức giận khi mà cô gái tên là Khương Ninh bị ép rời đi Và phải chia tay với anh chàng Mặc quyết định Vậy thì chuyện gì lại đến với hai người Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Những tình tiết tiếp theo của câu chuyện Và quý vị ơi đừng bỏ qua Dù là một tình tiết nhỏ nhất Trong câu chuyện này nhé Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị Có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến Cho quý vị tập 3 của câu chuyện ly hôn đêm giao thừa Cò má của mặc quyết định giật giật nhưng hắn đã kịp thời kiềm soát được cảm xúc của mình hắn không hiểu vì sao hắn luôn có phản xạ bài xích trước sự đụng chạm của cô ta lại ra hai người là vợ chồng lâu năm không nên có phản ứng như vậy chứ nhưng quyết định lại không muốn để cô ta ôm lấy mình không muốn để cô ta hôn thậm chí còn không muốn ngủ chung giường với cô ta hắn luôn cảm thấy người nằm bên cạnh hắn không phải là người phụ nữ này Mùi hương thoảng thoảng xuất hiện trong giấc mơ của hắn Cũng không phải là mùi hương trên người của Giai Đồng Nhưng thực sự Hắn lại không biết Tại sao lại có phản ứng này Hắn và Giai Đồng từ lúc yêu nhau đến lúc kết hôn Trải qua 7 năm Chẳng nhẽ Hắn lại không yêu cô ta sao Nghĩ đến đây Vẻ mặt của Mạc Đình dễ chịu hơn một chút Dịu dàng nói với Trương Giai Đồng Trước kia em luôn muốn đi Mỹ, lần này chúng ta dẫn con trai đi, coi như là hoàn thành giấc mơ của em nhé. Không không, không được, không đi Mỹ. Sắc mặt của Trương Giai Đồng thay đổi, giọng nói của cô ta có phần cấp bách. mà quyết định khượng lại, tại sao phản ứng của cô ta lại lớn như vậy chứ? Biểu cảm của hắn khiến cho Giai Đồng nhận ra sự thất thố vừa rồi của mình, cô ta vội vàng bổ sung. À thì, đi Mỹ... Phải ngồi máy bay lâu lắm Em sợ tiểu quả không chịu được Hay là chúng ta tìm chỗ nào đấy trong nước Vừa đi chơi vừa thư giãn Như vậy cũng không mệt lắm anh ạ Mặc quyết định cảm thấy lời của Giai Đồng nói có lý liền gật đầu đồng ý Ừ Đúng thật em nói đúng Là do anh không suy nghĩ kỹ Đợi lúc nào hỏi tiểu quả xem Con muốn đi đâu chơi Rồi em quyết định nhé Vâng vâng Xoài người từ trong vườn bước vào trong nhà Sắc mặt của cô ta lập tức âm trầm xuống Lộ ra một vẻ hoàng sợ Mỹ sao? Cô ta và Tiểu Quà Sống ở Mỹ ba năm Bây giờ ai mà muốn quay về chỗ đấy chứ? Hơn nữa bây giờ Khương Ninh Đang có mặt tại Mỹ nhỡ đâu một ngày nào đó gặp nhau trên đường Không biết mà quyết định Sẽ phản ứng ra sao? Dù sao thì lúc trước vị bậc thầy tâm lý kia cũng nói rồi Hiện tại tình trạng của hắn vẫn chưa ổn định Phải kết hợp thuốc men và thời gian Thì mới đảm bảo Được hiệu quả thôi miên Cô ta nghĩ Mình phải trả giá nhiều như vậy rồi Cuối cùng mới có được một cuộc sống bình yên Và hạnh phúc Tuyệt đối không thể nào để xảy ra sai sót Buổi tối đến Giai đồng tắm rửa cẩn thận Sau đó xịt nước hoa phù hợp nhất vào ban đêm Mà quyết định đang ngồi trên giường Đọc tạp chí Của hãng hàng không Đây là bài tập bắt buộc hắn mỗi tối Trong khoảng thời gian này Một là để hoài niệm cuộc sống trước kia Một mặt là tìm việc gì đó để làm Trước khi đi ngủ Tránh suy nghĩ miên man Khiến đầu của hắn đau như búa bổ Hắn ngồi trên mép giường Cố gắng giữ khoảng cách nhất Dành cho trương dai đồng Chỉ có như vậy hắn mới có thể chợp mắt được Sai đồng bước ra từ phòng tắm Không trực tiếp nằm xuống mép giường bên phải mà đi đến chỗ mặc quyết định, cô ta cởi bộ quần áo ngủ ra, lộ ra chiếc váy ngủ bằng lụa. Bờ vai trần thì trắng nõn, cần cổ nhỏ thon dài, xương quài xanh nhô lên theo nhịp thở, toàn thân cô ta toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trong đêm. Mặc quyết định sững sờ, ánh mắt dừng lại trên người của giai đồng một chút, sau đó lại tiếp tục nhìn xuống cuốn tạp chí trong tay. Mặc ít quần áo như vậy Cẩn thận bị lạnh đấy Em khoác áo vào đi Giai đồng giật lấy cuốn tạp chí trên tay hắn Sau đó dựa sát vào người của hắn Quyết định này Lâu lắm rồi anh không đụng vào em Em nhớ anh lắm Cô ta nhẹ nhàng lên tiếng Toàn thân như một đóa hoa hồng rực rỡ Thấy mặt đình cứng đờ người không đẩy cô ta ra Trương giai đồng lại càng to gan hơn Cô ta giơ tay lên cởi cúc áo ngủ của hắn Đồng thời đôi môi đỏ mọng Phủ lên môi của hắn Nhưng ngay lúc chạm vào nhau Quyết định liền quay mặt đi Khiến cho nụ hôn của cô ta Chỉ rơi vào khóe miệng Phản ứng của hắn khiến cho Giai Đồng nín thở Nhưng tay cô ta lại tiếp tục cởi cúc áo nhanh hơn Giai Đồng này Em bình tĩnh lại đi Anh Mà quyết định nắm lấy cổ tay cô ta Hắn biết rõ Dù là thể xác hay tinh thần của hắn Đều không có hứng thú với cô ta Em không muốn bình tĩnh Em muốn anh mà Em cần anh mà, quyết định Trường Giai Đồng nói xong hôn lên cổ hắn Muốn để lại dấu ấn của mình Trên người của hắn Nhưng lần này quyết định trực tiếp Dùng sức đẩy cô ta Trường Giai Đồng ngã ngửa ra phía cuối giường Tư thế lúc này vẫn vô cùng quyến rũ Nhưng lại có phần luống cuống Chúng ta là vợ chồng cơ mà Tại sao Tại sao từ khi bị tai nạn tỉnh lại anh lại không chịu đụng vào người em dù chỉ là một lần chứ? Giọng nói của cô ta đầy vẻ oán trách như thể bọn họ thực sự là vợ chồng của nhau. Mặc quyết định không biết tại sao mình lại phản kháng như vậy nhưng hắn thực sự không hề hứng thú với hành động thân mật vừa rồi. Anh xin lỗi. Chắc là do ảnh hưởng của thuốc anh thực sự không có hứng thú với chuyện đó. Em cho anh thời gian để điều chỉnh có được không? Nhìn vẻ mặt tuổi thân của Giai Đồng quyết định cảm thấy có lỗi với cô ta nhưng hắn không thể nào ép buộc trái tim mình. Thực sự không thể làm được. trương Giai Đồng nhìn thẳng vào mặt của Quyết Đình quả thật không nhìn thấy một chút ham muốn nào. Cô ta lập tức cảm thấy mình thực sự thất bại. Tiểu quả cứ đòi muốn của em gái. Hai anh em tuổi tác gần nhau Sau này có bạn chơi cùng chứ Nếu mà xa nhau Thì khổ lắm Em cho anh thời gian điều chỉnh Nhưng anh đừng để em chờ đợi quá lâu Ông nội mấy hôm trước còn bảo em Nhanh chóng xin thêm cháu đấy nhá anh nhá Cô ta lấy lại bình tĩnh Ngồi dậy từ trên giường Khoác áo choàng vào Thấy cô ta hiểu chuyện như vậy Quyết định lại càng nặng nề thêm Ngoài cảm giác tội lỗi Lại còn có thêm một cảm xúc khác Khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu Như thể cảm xúc đó Đang nhắc nhở hắn Không cần phải có lỗi Không cần phải xin lỗi Hắn không nợ Giai Đồng bất cứ điều gì Suy nghĩ đột ngột xuất hiện này Khiến cho Quyết định giật mình Ừ Thôi anh sang phòng làm việc đây Em nghỉ ngơi sớm đi Quyết định à Giai Đồng gọi thế nào cũng không được Tức giận đấm mạnh vào gối Xuyết nữa thì nổi điên Cô ta làm ra nhiều chuyện như vậy Tại sao hắn lại không chịu đụng vào người của cô ta chứ Quyết định à Quyết định Hay là những viên thuốc đó Lại có thể ức chế được sinh lý của quyết định Không Không hề Căn bản không thể nào ức chế được sinh lý của hắn Thuốc chỉ có tác dụng Củng cố thuật thôi miên mà thôi Phản ứng của quyết định Khiến cho giai đồng càng thêm cam phẫn Cô ta nắm chặt ga giường Ánh mắt biến đổi không ngừng trằn trọc suốt đêm Sáng hôm sau tiểu quà làm nũng Đòi cô ta dẫn đi công viên giải trí chơi Cô ta thực sự không còn tâm trạng Còn xem phim hoạt hình giúp mẹ được chứ Mẹ không có tâm trạng đi chơi đâu trương dài đồng lạnh lùng lên tiếng nói với con Tiểu quà tuy còn nhỏ Nhưng cũng phân biệt được lúc này tâm trạng của mẹ không tốt Nhưng dù sao cũng là cô ta hứa với con nên cậu bé cứng đầu nhắc lại. Không được, không được, mẹ hứa với con rồi, mẹ phải giữ lời chứ, mẹ không được lừa con. Trường dài đồng nóng tính, trực tiếp đẩy cậu bé, đang kéo tay của mình ra xa. Tiểu quả loạn troãng ngã về phía sau, đầu đập vào cánh cửa, chắn lập tức sưng lên một cục to. Oa oa, tiểu quả ngây người một lúc, sau đó khóc thét lên. Trường Giai Đồng cảm thấy như mắng nhĩ của mình muốn nổ tung Cô ta đang định quát mắng thêm vài câu Thì bà Mạc lại nghe thấy tiếng khóc Bà ta vội vàng chạy nhanh lên lầu Có chuyện gì thế? Ôi chào ơi! Cháu của bà làm sao thế này? Sắc mặt của bà Mạc thay đổi Lập tức bế tiểu quả lên Rồi gọi người giúp việc Mang hộp y tế đến Ông cụ Mạc ở dưới nhà Nhưng cũng nghe thấy tiếng khóc của tiểu quả Ông chống gậy đi tới Người giúp việc bế tiểu quà bôi thuốc nhưng cậu bé vẫn khóc lóc không ngừng nghỉ khiến cho mọi người đều lo lắng. Ông cụ Mạc lúc này lên tiếng ngay. Cục u to như thế này phải đến bệnh viện chụp x quang mới yên tâm được. Nhỡ đâu chảy máu não thì sao? Bà Mạc lập tức gọi điện cho Mạc quyết định bảo hắn đang chạy bộ buổi sáng nhanh chóng về nhà. Sau khi đưa tiểu quà đến bệnh viện bà Mạc lập tức bước lên lầu Bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Trương Giai Đồng đang nằm trên giường. Bà ta không nói hai lời, liền giáng xuống một bạt tai Giai Đồng sững sờ, cô ta ôm mặt mình, nhìn chằm chằm vào bà mặt, quát lớn. Mẹ! Mẹ dám đánh con! Tôi đúng là đánh cô đấy. Cô chăm sóc tiểu quả kiểu gì? Tại sao nó lại ngã đến xưng u to như thế? Ông nội coi quả quả còn quan trọng hơn cả màng sống, đã đưa nó đến bệnh viện rồi. Thế mà cô còn nằm đây. Bà Mạc lúc này vô cùng giận dữ, còn Giai Đồng thì cười lạnh, vẫn ngồi trên giường không thèm đứng dậy. Mọi người đang làm ẩm ý lên làm gì? Chỉ là một cục u thôi mà. Quá mấy hôm là xẹp xuống thôi, có làm sao đâu. Cô? Cô làm mẹ kiểu gì? Hả? Trường Giai Đồng tôi cảnh cáo cô. Nếu như cô không chăm sóc tốt cho tiểu quả, tôi có cách để thay mẹ cho tiểu quả, đuổi cô ra khỏi nhà họ mặt. Bà mặc tức giận lắm rồi chỉ tay vào mặt cô ta đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng sắc mặt của Trương Giai Đồng âm trầm ánh mắt của à nhìn bà ta mang theo vẻ méo mó Con và tiểu quả nương tựa lẫn nhau 3 năm không phải là mẹ muốn chia rẽ là được đâu hơn nữa nếu như quyết định biết được mẹ đã làm bao nhiêu chuyện khuất tất để kiểm soát cuộc đời của anh ấy mẹ nghĩ xem anh ấy liệu có tha thứ cho mẹ không Lời nói của cô ta mang theo ý đe dọa khiến sắc mặt của bà Mạc tái mét. Hơn ba năm trước, bà Mạc vẫn còn tin tưởng rằng cô ta chỉ là một con tốt thí trong tay của bà ta, có thể tùy ý điều khiển. Nhưng bây giờ xem ra, con tốt thí này càng ngày càng lớn mạnh, căn bản không coi bà ta ra gì. Tất cả những gì mà tôi làm đều là vì muốn tốt cho con trai tôi, kể cả việc cho phép cô bước chân vào nhà họ Mạc. Nhưng nếu như tôi phát hiện ra sự xuất hiện của cô chỉ gây hại cho quyết định thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là gừng càng già càng cay. Bà Mạc lạnh lùng nhìn Trương Giai Đồng sự tính toán lâu năm và uy quyền khiến cho bà ta toát lên khí chất áp đảo khiến cho Trương Giai Đồng phải dùng mình. Cho đến khi bà Mạc rời đi Giai Đồng vẫn còn cười ngây dài. Bây giờ cô ta chỉ muốn dồn tâm, dồn sức Để bồi dưỡng tình cảm với quyết định Làm sao có thể lo liệu hết tất cả mọi chuyện Kể cả con trai cô ta Dù sao thì Chỉ có giữ chắc được Mặc quyết định Thì cô ta mới có thể củng cố được vị trí Mà cô ta mong muốn Trong nhà họ mặc mà thôi <cười> Lấy lòng được mẹ chồng thì sao nào Người phải sống cả đời với cô ta Đâu phải là bà ta Tại bệnh viện quyết định không đồng ý cho tiểu quả chụp CT đầu, hắn cảm thấy là con trai thì bị thương nhẹ cũng không sao, nhưng bác sĩ nói rồi chỉ là bị thương nhẹ, qua hai ngày là khỏi thôi. Thế mà ông nội cơ nhất quyết không đồng ý, bắt bác sĩ phải kiểm tra kỹ lưỡng thì ông mới chịu yên tâm. Cuối cùng không còn cách nào khác, mà quyết định chỉ có thể phối hợp với bác sĩ diễn một vở kịch để cho ông nội yên lòng. Tiểu quả khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của người giúp việc. Mà quyết định đang định lái xe đưa mọi người về, thì bỗng dưng anh nhận được điện thoại. Quyết định này, lọ thuốc màu hôm trước cậu nhờ tôi kiểm tra. Bây giờ có kết quả rồi đấy. Cậu mau đến, mà xem đi nhé. Giọng của cố gia mình có phần cấp bách, còn quyết định thì sững sờ, nhất thời chưa hiểu chuyện gì. Nhờ sao, kiểm tra sao, lọ thuốc gì. Tôi hắn từ bao giờ lại tìm Cố Gia Minh chứ? Cậu cái gì? Cậu mau đến đây đi, chuyện này rất nghiêm trọng đấy." Gia Minh nói xong liền cúp máy, không cho hắn cơ hội được do dự. Mã quyết định cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nào nhớ ra được tại sao mình lại tìm Cố Gia Minh làm gì và đưa cho Gia Minh thuốc bao giờ. Nhưng mà đối phương nói như vậy rồi thì chắc chắn là không sai là do gần đây trí nhớ của hắn thực sự bị rối loạn. Sau khi đưa ông nội và tiểu quà về nhà, hắn không xuống xe nữa mà trực tiếp lái xe đến bệnh viện của cố Gia Minh. Đến nơi Gia Minh kéo quyết định vào trong phòng họp, sau đó đóng cửa lại. Này, rốt cuộc! Là ai đưa lọ thuốc này cho cậu? Nói thật đi! Gia Minh hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Quyết định nhìn lọ thủy tinh trong tay của anh ta. Sau đó nhìn thứ thuốc màu vàng cam kia Ánh mắt lộ ra vẻ hoang mang Hắn do dự. Đây... Đây là thứ Mà tôi đưa cho cậu sao Đưa cho cậu lúc nào Giả Minh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn Ừ hay quyết định Đến lúc này rồi Cậu đừng có vòng vo nữa có được không Lúc đó tôi hỏi cậu là thuốc của ai Cậu nhất quyết không trả lời Bây giờ tình hình đã khác rồi Nói xong giả Minh. Ké sát tai của Quyết định hạ giọng nói tiếp Thành phần trong nước thuốc này Chính là thuốc giết người đấy Đồng từ của Mạc Quyết định bỗng dương co rút Nước thuốc này Là thuốc giết người sao? Vậy trong nước không có Đúng Chính vì trong nước không có Nên tôi mới muốn hỏi rõ cậu Loại thuốc này ở trong nước là bất hợp pháp rốt cuộc là người khác đưa cho cậu để cậu uống hay là có người bên cạnh cậu định uống? Nào, chuyện này liên quan đến mạng người. Cậu nghiêm túc, trả lời cho tôi. Trong đầu của quyết định dối như tơ vò, hắn căn bản không nhớ ra được là mình đưa cho gia Minh lọ thuốc này từ khao bao giờ, càng không nhớ ra là mình lấy nó từ tay ai. Hắn cố gắng nhớ lại tất cả, nhưng lại phát hiện cơn đau đầu của mình mấy ngày hôm nay, không phát tác lại ập đến. Mặc quyết định nhíu mày, Vội vàng lấy từ trong túi ra một lọ thuốc đã bị xé nhãn đổ hai viên thuốc màu trắng ra và uống xuống Này này này, cậu đang uống thuốc gì đấy? Dạ Minh nhìn viên thuốc kia có vẻ quen mắt, liền hỏi ngay mặc quyết định vội vàng giải thích Thuốc trị đau đầu Hôm trước tôi bị tai nạn xe bị nhẹ thôi, bị chấn động não nên để lại di chứng ngay mà Dạ Minh cầm lấy lọ thuốc trong tay hắn đổ thuốc ra, đưa lên mũi Bà người người sau đó cẩn thận quan sát chữ viết tắt trên viên thuốc. Này, đây rõ ràng là thuốc ức chế thần kinh. Tác dụng phụ sau khi uống là thường xuyên đau đầu. Cậu có chắc chắn là cậu uống đúng thuốc không? Cái gì cơ? Cố ra mình, cậu nói thật chứ. Đây là thuốc do vợ tôi chuẩn bị, không thể nào sai được. Vợ? <cười> Từ bao giờ mà cậu có Vợ? Lần này đến lượt mà quyết định hoàn toàn mơ hồ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô gia mình này, con tôi sắp 3 tuổi rồi. Cậu thực sự không biết là tôi có vợ sao? Cô gia mình nghe xong đứng bật dậy, sờ tay lên trán của quyết định, xác định nhiệt độ bình thường. Quyết định ơi là quyết định, là tôi bị mất trí nhớ hay là cậu bị mất trí nhớ đây? Chuyện kết hôn sinh con lớn như vậy, cậu thực sự không thông báo cho tôi biết sao? Lần trước khi cậu đưa lọ thuốc này cho tôi Cậu đang còn rất bình thường cơ mà Lúc đó cậu còn thất tình Nhưng bây giờ mới nửa năm trôi qua Mà cậu đã có vợ có con rồi sao Cái gì mà con cậu gần 3 tuổi á mạc quyết định cao mày nhìn ra minh Vẻ mặt kinh ngạc của anh ta không giống như đang nói đùa Vợ tôi tên là Trương Giai Đồng Chúng tôi yêu nhau từ hồi đại học Cậu thực sự không biết sao Quyết định cảm thấy có màn sương mù trong đầu của mình càng ngày càng dày đặc, hình như có chuyện gì đó mà hắn bỏ qua. Hoặc là bây giờ hắn không phải là bị di chứng của chấn động não, mà là thực sự hắn đã mất đi một phần của ký ức. Cố già mình lúc này vô cùng kinh ngạc. Trương Giai Đồng á, hai người không phải là chia tay nhau từ ba năm trước rồi sao? Từ bao giờ lại kết hôn với nhau? Và có con với nhau chứ? Gia Minh và Mạc Quyết định là bạn học cấp 3, lên đại học hai người chọn ngành khác nhau nên ít liên lạc hơn. Nhưng tình cảm anh em vẫn còn đó, đương nhiên là biết rõ mọi chuyện của nhau. cố Gia mình có thể hiểu mọi chuyện, nhưng nếu như Quyết định nói rằng hắn đã kết hôn và sinh con với một người phụ nữ khác, thì thực sự có thể tin. Nhưng chính là người phụ nữ đã tưởng chia tay cách đây 3 năm, điều này thực sự quá khó tin. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của quyết đình Gia Minh liền nói ra suy nghĩ của mình Đồng thời kể lại chuyện tình yêu hận thù Sự hắn và Giai Đồng Điều cậu không thể nào chấp nhận được nhất Chính là việc phụ nữ của mình Vì tiền Mà cười nói với người đàn ông khác Uống rượu nịnh nọt Nhưng mà Giai Đồng Lại phạm vào điều cấm kỵ này đấy Vượt qua giới hạn của cậu Lúc chia tay Cô ta còn nói rằng Sẽ đi tìm một người đàn ông giàu có hơn cậu <cười> Vậy mà bây giờ cậu lại kết hôn Với người đàn bà đó sao Trong đầu của mặt quyết định Như có một mớ bỏng bong Hoàn toàn không thể nào gỡ được Cô ta thực sự Đã làm những chuyện đó sao Vậy mà tại sao tôi lại hoàn toàn Không nhớ gì chứ Hai người lại chọn chuyện thêm một chút nữa Gia Minh nhìn tình trạng của hắn lúc này Cuối cùng quyết định tạm thời Giữ lọ thuốc kia Ở viện nghiên cứu, dù sao thì cũng không rõ, rốt cuộc là của ai. Nhưng chuyện này liên quan đến mạng người, không thể nào lơ là được. Cậu giấu tôi quá nhiều bí mật. Anh em muốn giúp cậu, nhưng bây giờ không giúp được. Để tôi sắp xếp cho cậu đến chỗ sư huynh. Nhá, kiểm tra não bộ xem thế nào. Có phải thực sự cậu bị mất trí nhớ hay không? Dạ mình hiền kế. Nhưng bây giờ... Cậu lại ở bên cạnh Trương Giai Đồng Lại còn có con với cô ta Thực sự là khó tin lắm bạn này Hai người đã làm xét nghiệm ADN chưa Vẻ mặt của Mạc quyết định lúc này Có phần khó xử sống tôi như đúc Không thể nào sai được Để hôm nào tôi gặp Trương Giai Đồng Xem xét suốt của cô ta có âm mưu gì Chẳng nhẽ Là cô ta đưa thuốc cho cậu Muốn chiếm đoạt tài sản của cậu sao Mặc quyết định nhíu mày, lộ ra vẻ ngạc nhiên với lời nói của anh ta. Dù sao thì hắn chưa thể nào tiêu hóa được việc dai đồng trong miệng của cố Gia Minh. Và chương dai đồng mà hắn thường ngày gặp mặt lại hoàn toàn khác nhau. Thôi được rồi, tôi sẽ chú ý. Bước chân rời khỏi viện nghiên cứu, Mặc quyết định không trực tiếp lái xe mà đi bộ đến công viên gần đó. Từ khi từ chức cơ trưởng, hắn cảm thấy bản thân mình trở nên lười biếng hơn nhiều... Cả ngày chỉ có ăn uống đi dạo Cảm giác mình béo lên không ít Hơn nữa tâm trí của hắn bây giờ Luôn trong trạng thái mơ hồ Mỗi lần hắn chỉ có thể cảm thấy bình tĩnh Khi xuất hiện trong công viên đầy cây xanh Cách xa khói bụi và xe cổ Có lẽ đây chính là sức mạnh của thiên nhiên Có một cô gái tóc ngắn đi ngược chiều lại Con đường nhỏ lát đá cuội Chỉ đủ cho một người đi qua mà quyết định né sang một bên Bước lên bãi cỏ và tiếp tục đi về phía trước nhường đường cho cô gái kia. Nhưng khi lướt qua nhau, hắn phát hiện cô gái kia cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Ngay cả trong đầu hắn, cũng có một sợi dây bị ánh mắt đó kéo lại. Cảm giác vô cùng quen thuộc. Quyết định dừng bước, xoay người đuổi theo cô gái kia, chặn đường cô ta lại. Xin lỗi, hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi có phải không? Hắn lên tiếng hỏi, bởi vì biết mình có phần thất lễ, nhưng mà lời nói, Đã nói ra mất rồi Ánh mắt cô gái tóc ngắn nhìn hắn không hề gợn sóng Và cũng không có ý định lên tiếng Mặc quyết định đoán là mình đã làm cho cô gái này sợ Hắn vội vàng bổ sung Xin lỗi Chỉ là ánh mắt của cô nhìn tôi vừa nãy Khiến tôi cảm thấy chúng ta quen biết nhau Nhưng trí nhớ của tôi bây giờ hơi rối loạn Nên tôi không thể nào nhớ rõ Anh bị mất trí sao? Giọng của cô gái có chút kinh ngạc nhưng đây không phải là trọng điểm của mặt quyết định hắn cười nói với cô gái vậy xem ra chúng ta thực sự quen biết sao nhưng nụ cười kia lại ẩn chứa một nỗi cay đắng hắn thực sự đã quên đi một số chuyện chỉ là người nhà dù là Trương Giai Đồng hay là mẹ hắn đều nói rằng vết thương do tai nạn xe của hắn không nghiêm trọng trên giấy khám bệnh của bác sĩ cũng viết là chấn động não nhẹ cho dù có di chứng thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống Nếu như không nghiêm trọng, tại sao hắn lại bị mất trí nhớ chứ? Nếu như hắn bị mất trí nhớ rồi, tại sao không ai nói cho hắn biết mà lại để hắn tự mình phát hiện? Đợi đến khi mà quyết định tỉnh táo lại, thì cô gái tóc ngắn đứng trước mặt hắn đã biến mất. Nhìn khắp cả khu vườn, hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào. Hắn muốn gọi cô, muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng lại không biết nên gọi cô là gì. Cô là ai chứ? Mặc quyết định cố gắng tìm kiếm tất cả ký ức liên quan đến khuôn mặt kia nhưng lại phát hiện chỗ trống trong đầu mình giống như bị ai đó dùng dao cứa vào đau nhức vô cùng tận tại sao? tại sao chỉ cần cố gắng nhớ lại chuyện cũ là đầu của hắn lại đau như búa bổ quyết định theo thói quen lấy lọ thuốc từ trong túi ra định nuốt hai viên nhưng nhớ đến lời của cố Gia Minh vừa nói hắn bỗng dưng tỉnh táo Cô nhịn cơn đau cất lọ thuốc vào túi Sau đó ngồi xuống ghế Chờ đợi cơn đau đi qua Bên kia cô gái tóc ngắn Đi đến bóng cây ven sông Nhìn mặt hồ phẳng lặng Với vẻ mặt ngây dài Ninh ơi Tiểu Ninh Cô thằng bước tới Trên tay cầm hai cốc nước ép hoa quả vừa mua Cô gái tóc ngắn chính là Khương Ninh Quán trà sữa này đông khách quá Hơn nữa Anh là tâm điểm Sữa quán đông Chỉ có mỗi anh là con trai Đứng xếp hàng mua nước thôi Cô thằng cười nói trên chán anh còn lấm tấm mồ hôi Khương Ninh lấy khăn giấy trong túi ra Cẩn thận lau mồ hôi trên chán anh Sau đó cô nhận lấy cốc nước Em nói rồi Em đi mua được rồi Anh cứ không chịu cơ Bây giờ thì biết xấu hổ chưa Không được Em là nữ hoàng của anh cơ mà Anh phải phục vụ em chu đáo chứ Cô thằng nhướng mày Trong lời nói lại ẩn chứa vài phần chân thành và đùa cợt. Khương Ninh cười và không nói gì. Cô cắm đầu vào ống hút và uống nước. nửa năm nay luôn là cố Thăng chăm sóc cô chu đáo. Cô nợ anh quá nhiều, ngay cả lời từ chối cũng không nói ra được. May mà bây giờ cố Thăng vẫn chưa chính thức tỏ tình với cô, cô cũng không cần phải thể hiện gì. Dù sao thì cô căn bản không có tư cách làm bạn gái của cố Thăng cô thằng xuất thân từ gia đình truyền thống sau này phải kết hôn để sinh con nối dõi tông đường chứ Còn cô là một người đàn bà đã từng ly hôn và triệt sản Hơn nữa bây giờ trên người cô còn đầy vết thương tình yêu tình thân đều không thuận lợi Bây giờ hai người đã quay trở về nước quay trở lại thành phố đầy kỷ niệm này Tâm trạng của Khương Ninh còn phức tạp hơn ai hết Nhất là cuộc gặp gỡ với Mặc Đình Thật sự khiến cho cô không dám tin Ban đầu cô không thể nào ngờ được Ngày đầu tiên trở về nước Lại gặp Mạc Quyết Đình Đúng là chuyện không thể nào tưởng tượng Nhưng khi hai người lướt qua nhau Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Đình Khiến cho cô lập tức tỉnh táo Cứ như vậy cũng tốt Trở thành người quen xa lạ cũng tốt Trong lòng không gợn sóng Ánh mắt không sao động Dù sao thì bọn họ cũng đã là quá khứ của nhau Lần này cô trở về cũng không muốn dây dưa với quá khứ. Chỉ là sau đó câu nói của mặt quyết định khi đuổi theo hỏi cô khiến cho cô sững sờ Mới chỉ có nửa năm, hắn ta phải trải qua chuyện gì mà bị mất trí nhớ chứ. Ánh mắt của hắn nhìn cô khi nãy không thể nào là giả, hoàn toàn là ánh mắt của người xa lạ. Thì ra lúc lướt qua nhau không phải lạnh lùng xa cách mà là thực sự hắn không nhận ra cô. Ninh này, em đang nghĩ gì vậy? Chậm ngâm thất thần như thế. Cố thang giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt cô. Khương Ninh nhìn anh, cô cười và lắc đầu. Không phải là cô cố ý giấu giếm cố thăng, mà là cô biết rõ chuyện liên quan đến mặt quyết định sẽ khiến cho chàng trai này lo lắng. Cô không muốn, anh phiền lòng vì cô. À, em đang nghĩ xem mấy hôm nữa, đến bệnh viện thăm mẹ, không biết bà ta lại chửi mắng em hay là bà ta bình tĩnh giống như trước." Khương Ninh trầm giọng lên tiếng, đến bệnh viện thăm mẹ là mục đích cô trở về nước lần này. Tuy rằng vết thương trên người cô chính là do bà ta gây nên, vết sẹo không thể nào xóa bỏ trên ngực cũng chính là do bà ta ban cho. Nhưng dù sao thì bà ta cũng chính là mẹ ruột của cô, là người cho cô sự sống này. Tuy rằng Ninh không hề lưu luyến cõi đời này, cô còn tưởng rằng mấy nhát dao kia Đã khiến cho cô chết đi. Nhưng mà cuối cùng thì cô vẫn sống. Sinh tử của cô chưa bao giờ là do cô quyết định. Bác sĩ nói nửa năm nay mẹ em không còn nổi điên. Tình trạng của bà ổn định rất nhiều. Nhưng nếu như bà ta qua được bài kiểm tra tâm lý thì e rằng cảnh sát sẽ đưa bà ta vào tù. Tùy vào sự lựa chọn của bà ta thôi tình cảm giữa hai mẹ con chúng tôi đã hết. Có lẽ đây là lần cuối cùng. Em gặp bà ấy. Nỗi đau đớn khi bị dao đâm vào người hôm đó, cô đang còn nhớ như in. Cô nhớ bà ta là mẹ mình, cũng nhớ vết thương hôm đó, không bao giờ quên, không thể nào xóa bỏ. Chỉ là bây giờ, cô không còn sức lực để gọi người đàn bà kia một tiếng mẹ, bởi vì tình mẫu tử giữa hai người họ đã đứt đoạn hoàn toàn sau mấy nhát dao kia. Thứ còn lại, chỉ là tình máu mủ, không thể nào rứt bỏ được. Lần này Khương Ninh trở về nước là để giải quyết rứt điểm với bà Khương. Dù sao thì ở bệnh viện cô vẫn là người giám hộ của bà ta. Còn cô Thăng đi biệt tăm biệt tích nửa năm anh cũng cần phải về nhà để giải thích rõ ràng mọi chuyện với gia đình chứ. Giải thích lý do tại sao anh lại từ bỏ công việc cơ trường đầy hứa hẹn giải thích tại sao anh ở nước ngoài nửa năm hầu như không hề liên lạc với gia đình. Anh muốn dẫn Khương Ninh về cùng Bởi vì cô chính là lời giải thích cho tất cả Nhưng anh lại bị cô từ chối Căn nhà trước kia em ở nửa năm nay không có ai Chắc chắn đầy bụi bặm Em phải về đấy dọn dẹp Không sao, đến ở cùng với anh Hay là chúng ta ở gần nhau Có chuyện gì còn có thể chăm sóc lẫn nhau <cười> Anh về bây giờ chắc chắn là bị mắng Em không muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương của anh đâu Ừ nhờ, cũng đúng Làm sao anh có thể để em Nhìn thấy bộ dạng không đẹp trai của anh được chứ Hai người lại đi dạo trong công viên thêm một vòng Cuối cùng cố thăng đưa cô về căn hộ Sau đó mới ba bước Quay đầu một lần mà rời đi Nhìn anh lên xe Nụ cười trên môi của cô dần dần biến mất Cô phải làm gì đây Để không làm tổn thương người đàn ông này Dường như nửa năm bên nhau Cho dù cô có quyết định như thế nào Thì đối với anh mà nói cũng đều là tổn thương lớn lao. Anh là người đầu tiên mà cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại. Ơn nghĩa này, khó mà trả hết cho anh. Bầu bạn hay không bầu bạn, gặp gỡ hay không gặp gỡ, đều không phải là do cô quyết định, mà là do số phận. Khương Ninh thở dài, bình ổn lại tâm trạng rồi cầm chiếc chìa khóa, đã lâu không dùng đến, mở cửa căn hộ. Trong bầu không khí đầy bụi bặm nhưng vẫn thoang thoảng mùi hương quen thuộc của quá khứ. Cô sẵn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp. Thay toàn bộ chăn ga gối đệm mới, nhưng Khương Ninh lại không ngồi lên giường. Bởi vì chiếc giường này chứa đựng quá nhiều kỷ niệm của cô, cùng với mặt Quyết Đình. Ba năm, cuộc hôn nhân ba năm của cô và Quyết Đình, tất cả kỷ niệm về mái ấm đều tồn tại ở nơi này. Thôi, cứ ở tạm vậy. Dù sao thì căn nhà này Cô nhất định phải bán đi, bán đi tất cả những thứ thuộc về quá khứ, không để lại dấu vết gì. Cốc cốc, bỗng có người gõ cửa. Khương Ninh thắc mắc, cô vừa mới trở về, sao lại có người tới? Chẳng nhẽ là cố thăng sao? Không đoán nhiều, cô vội vàng cười tạp dề và bước ra mở cửa. Nhưng người đứng trước cửa bây giờ lại khiến đôi đồng tử của cô co rút. Làm mặt quyết định. Không phải là Thăng Cô tên là Khương Ninh có phải không? Câu nói đầu tiên của Quyết Đình Lại khiến cho Khương Ninh cảm thấy khó hiểu Hắn thực sự Đã quên cô rồi sao? À vâng Có chuyện gì sao? Tuy rằng không rõ tại sao hắn lại bị mất trí nhớ Nhưng mà cô không cần phải phối hợp diễn kịch Mặc Quyết Đình giơ cuốn album ảnh Trong tay lên Sau đó nhìn vào trong nhà Tôi... tôi có thể vào trong nói chuyện được không? Dù sao trước kia chúng ta cũng là đồng nghiệp. Khương Ninh nhướng mày, nhìn đôi dép lê của người đàn ông này trên giá dép, nể người sang một bên để cho hắn bước vào bên trong. Mặc đình thay dép vừa vặn, tâm trạng hắn hơi sao động. Tôi... vừa nãy tôi có gặp cô ngoài công viên. Tôi cảm thấy quen mắt. Về nhà lật album ảnh ra xem, tôi phát hiện trong bức ảnh chụp chung ở tiệc cuối năm của hãng hàng không Nam Thiên, Có mặt cô. Hơn nữa, cô còn đứng ngay bên cạnh tôi. Sau đó tôi đi hỏi thăm thì mới biết. Thì ra cô là tiếp viên trưởng trong tổ bay của tôi? Vậy chắc chắn quan hệ của chúng ta rất tốt. Có phải không? Mặc quyết định vừa nói, vừa lật sở từng bức ảnh cho Khương Ninh xem. Trong tất cả những bức ảnh chụp chung, chỉ cần có Khương Ninh, hắn đều nhanh chóng chỉ ra cô. Khương Ninh đã từng xem cuốn album này. Trước kia trong đây còn có vài bức ảnh chụp chung của hai người nữa, nhưng bây giờ lại hoàn toàn biến mất, không còn tâm tích. <cười> Xem ra là có người cố ý lấy đi rồi. mà quyết định này, anh từng bị thương ở đầu sao? Khương Ninh nhìn chăm chú vào hắn, không giống như đang già vờ. Đúng vậy, nửa năm trước khi đang trên đường đến sân bay, tôi bị tai nạn, bị chấn động não, bây giờ đang còn di chứng nên chỉ nhớ của tôi có phần hơi rối loạn một chút Mặc Đình ngượng ngùng giải thích với cô quay đầu sang bên cạnh nhìn thấy trong thùng giấy đựng đồ đặt bên cạnh bàn trà có một khung ảnh trong khung ảnh có một nam một nữ người phụ nữ này chính là Khương Ninh còn người đàn ông là hắn Mặc quyết định lập tức bất an hắn cầm khung ảnh lên nhìn đi nhìn lại xác định là mình không nhìn nhầm hắn hỏi cô đây là ảnh chụp chung của tôi và cô Sao cô lại có bức ảnh này chứ Mặc dù quyết định trong ảnh Luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng Nhưng mà tư thế chụp ảnh này nhìn là biết Họ chính là một cặp Hơn nữa Khương Ninh cười rất tình cảm Ai nhìn vào cũng biết thôi Khương Ninh lúc này mới nhếch miệng Cô cười một cách chào phúng hóa ra không phải là hắn bị mất trí nhớ Do bị tai nạn xe Cũng không phải là trí nhớ bị rối loạn Mà là hắn Chỉ quên mình cô Hơn nữa Còn lại quên sạch sẽ Quyết định này Anh bị kích thích gì vậy Mất trí nhớ có chọn lọc sao Anh quên tôi sao <cười> Sao lại có bức ảnh này á Sao anh không hỏi xem Tại sao dép lê nam trong nhà tôi Lại vừa vạn chân của anh chứ Lời nói của Khương Ninh Khiến cho Mạc Đình càng thêm nghi ngờ Cảm thấy hình như có chuyện gì đó Nhưng anh không dám đoán mò Đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên Hắn lấy ra xem là cuộc gọi của người Được lưu tên là vợ yêu Khương Ninh cũng nhìn thấy Hai chữ to xuất hiện trên màn hình điện thoại Tâm trạng ngổn ngang Thậm chí còn muốn đuổi người đàn ông này ra ngoài Hắn đã quên cô rồi Lại còn lập gia đình với Trương Giai Đồng Thế mà bây giờ còn đến đây Hỏi han cô làm gì chứ Cứ sống như nửa năm nay đi Mọi người không liên lạc Không làm phiền nhau Chẳng phải là tốt hơn sao Mạc Đình nhìn thấy tên liên lạc trên màn hình điện thoại Cô cũng giật mình Từ bao giờ Trương Giai Đồng Lại động vào điện thoại của hắn chứ Alo Quyết Đình Anh đi đâu mà lâu thế sao còn chưa về Giọng nói của Giai Đồng Mang theo vẻ nũng nịu Khiến cho Khương Ninh nghe mà nổi hết da gà Em ở nhà chơi với tiểu quả đi Anh còn có việc cần phải làm Trước kia Mạc Đình không cảm thấy gì nhưng bây giờ trong lòng hắn đầy nghi hoặc, hắn không quen với giọng nói dèo kèo của trương giai đồng, rõ ràng nửa năm nay quan hệ của hai người họ không thân thiết, hơn nữa hắn còn nhiều lần từ chối sự tiếp xúc thân mật với cô ta. nhưng hình như cô ta chẳng hề quan tâm, liên tục bị từ chối nhưng vẫn không hề nản lòng. chán của tiểu quả bị thương, ai cũng sót cho con, bây giờ đang được bà nội bế ngủ rồi anh à. Sự của giai đồng không hề có chút lo lắng, sự chú ý của cô ta đều dồn hết lên người của Mạc Quyết Định. Không thể quá chiều chuộng con trai. Quyết Định, mau mau về với hai mẹ con em đi, anh là anh hùng trong nhà, trong lòng của hai mẹ con em mà. Khương Ninh thực sự không thể nào nghe thêm được nữa, mặc dù Mạc Quyết Định không bật loa ngoài, nhưng không gian yên tĩnh này, cô vẫn nghe thấy toàn bộ âm thanh trong điện thoại vang vọng. Khương Ninh lúc này ho lên hai tiếng sau đó lấy điện thoại lên áp vào tai nói chuyện sau nhé bây giờ chúng tôi đang bận cô thừa nhận là mình cố ý nhưng mà sự xuất hiện của người phụ nữ kia năm đó đã khiến cho cô bất an cuối cùng cô buộc phải nhường chỗ nhưng bây giờ cô cũng nên cho Trương Giai Đồng biết người đàn ông mà cô ta cố gắng để giành lấy lại đang xuất hiện trong nhà của cô quả nhiên Vừa nghe thấy giọng nói của người phụ nữ qua điện thoại, dại đồng lập tức nổi điên. Quyết định à, anh đang ở đâu vậy? Tại sao em nghe có giọng của một người phụ nữ, phải không? Một tràng câu hỏi của cô ta khiến cho mặt Quyết định cảm thấy không vui. Anh đang ở nhà đồng nghiệp cũ. Chẳng nghĩ anh không thể nào tiếp xúc với phụ nữ sao? Em không có ý đấy. À, chỉ là giọng nói của người này à, giống giống ai? giống Khương Ninh có phải không? câu hỏi bất ngờ của Quyết Đình khiến cho Trương Gai Đồng cảnh giác. Quyết Đình, anh anh nhớ ra Khương Ninh rồi sao? nhưng vừa mới dứt lời, cô ta liền nhận ra rằng mình hỏi sai rồi, vội vàng sửa lại ngay. Chỉ nhớ của anh đang bị rối loạn, có phải là anh quên uống thuốc rồi không? đợi anh về rồi nói sau nhé, bây giờ anh đang bận mà quyết định không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta nữa, anh trực tiếp cúp máy. Nhìn thấy Khương Ninh đang còn đứng đây, hắn lộ ra vẻ mặt xin lỗi cô. Tôi xin lỗi, để cho cô cười chê rồi. Khương Ninh không trả lời, mà trực tiếp mở toang cửa ra, đồng thời mang thùng giấy đựng đồ ra ngoài. Cơ trưởng này, vợ yêu điện thoại kiểm tra rồi đấy, mời anh về cho, nơi này không hoan nghênh anh. Từng câu từng chữ không hề có chút cảm xúc nào, xa cách như người xa lạ. Tim của Quyết Đình bỗng dương thắt lại, ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào hiểu được nỗi đau nhói lúc này. Tại sao lại mãnh liệt như vậy? Tại sao cảm xúc cuồng nhiệt lại ngủ yên bấy lâu nay? Bây giờ vì một người phụ nữ trước mặt mà sụp sôi điên loạn. Cô có thể cho tôi số liên lạc của cô được không? Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện, sau đó tôi sẽ đến tìm cô. Mạc Đình không muốn làm khó cho cô liền đứng dậy Nghe thấy lời này của hắn Khương Ninh bật cười Không cần phải mất công Tìm lại quá khứ làm gì Cả đời này chúng ta không nên gặp nhau Đó chính là cách tốt nhất Không tiện Anh giúp tôi mang rác ra ngoài được chứ Khương Ninh chỉ tay về phía cửa Thứ rác trong miệng cô Chính là thùng giấy đựng đồ kia Là những kỷ niệm của cô và Mạc Quyết Đình Quyết Đình nắm chặt cuốn album trong tay Sau đó bê thùng giấy lên Ngày mai tôi đến Cô mở cửa cho tôi vào được chứ Cuộc nói chuyện đến nước này rồi Mặc đình không thể nào hiểu được Giữa hắn và Khương Ninh Nhất định đã từng xảy ra một chuyện gì đó Hắn chỉ là bị mất trí nhớ Nhưng hắn không phải là một kẻ ngốc Nếu như ngày mai anh còn đến đây Tôi sẽ gọi điện cho Trương Giai Đồng Bảo cô ta đến đây Dẫn anh về nhà đấy Khương Ninh nói xong lộ ra một nụ cười nhạt Còn Mặc Quyết Đình thì khượng lại Bê thùng giấy thay dép Rồi bước ra ngoài Nhưng Khương Ninh bỗng dưng gọi hắn Chờ một chút Mặc Đình quay đầu nhìn thấy Khương Ninh Nhặt đôi dép lê dưới đất lên Không do dự ném vào thùng giấy đè lên bức ảnh chụp chung của cô Và Mặc Quyết Đình Tự nhiên tôi không tiện. Khương Ninh tiếp tục lên tiếng lạnh nhạt Nói xong cô đóng cửa lại Nhưng đúng lúc này Mặt Quyết Đình lại chặn cửa ngay Khiến cho Khương Ninh không thể nào đóng được cửa nhà Khương Ninh dùng sức đóng Tiếng rầm rầm vang lên Kẹp trúng chân của Mặt Quyết Đình Cô giật mình Không ngờ hắn lại làm như vậy Nếu như trước kia anh làm gì tổn thương em Anh chân thành xin lỗi Anh xin lỗi Khương Ninh sững sờ Khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mặt Đình Phải mất một lúc lâu sau, cô mới kịp phản ứng. Không phải lời xin lỗi nào, cũng có thể tha thứ được đâu. Cô lạnh lùng nói tiếp sau đó lên một lần nữa, đóng sập cánh cửa lại. Bên ngoài cửa, tim của mặt quyết định như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói vô cùng. Trong đầu hắn bỗng dưng hiện lên vài mảnh ký ức rời rạc, hình như là cảnh hắn và cô gái tóc ngắn đứng trong nhà ôm nhau. Hắn nhíu mày. Một góc trong đầu hắn, như có thứ gì đó trào dâng, như thể đang bị xé rách. Mồ hôi lạnh toát ra trên chán, hắn theo thói quen đưa tay vào túi. Nhưng nhớ đến lời của Gia Minh nói trước đó, hắn liền dừng tay lại. Hắn đứng ở cầu thang đợi cho đến khi cơn đau đầu qua đi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chỉ cần chịu đựng, chịu đựng một chút sẽ qua, sẽ không còn đau nữa. Nếu đã như vậy thì tốt nhất là hắn không nên uống thuốc. Quyết Đình ôm thùng giấy trở về nhà, Giai Đồng ra đón, vẻ mặt cô ta dò rét. Quyết Đình, anh về rồi à? Cô ta vừa định nói thêm, thì Mặc Đình lạnh lùng bước vào phòng làm việc, sau đó khóa trái cửa lại. Trường Giai Đồng không hiểu chuyện gì xảy ra, hơn nữa Quyết Đình lại vừa mới từ nhà đồng nghiệp nữ trở về, lại càng thêm lo lắng. Quyết Đình ơi, anh làm sao thế? Mọi người đang đợi anh ăn cơm, Cứ ăn đi, anh ăn rồi. Giọng nói trầm thấp của Quyết định truyền ra từ bên trong. Giai đồng không còn cách nào khác. Nếu như còn tiếp tục đứng ở đây sợ rằng lại khiến cho ấn tượng của hắn đối với mình càng thêm tồi tệ nên cô ta quyết định quay trở lại bàn ăn. Trong phòng làm việc lúc này mặc Quyết định lần lượt xem những thứ trong thùng giấy có ảnh chụp chung của hắn và Khương Ninh còn có bàn chải đánh răng khăn mặt và áo ngủ của hắn. Bỗng dừng, hắn nhìn thấy một chiếc hộp nhung màu đỏ ở dưới cùng, hắn lấy ra mở ra xem, thì ra là một cặp nhẫn kim cương. Tim của hắn như bị ai đó bóp chặt, trong đầu bỗng dưng hiện lên một cảnh tượng, là hắn trao nhẫn với một người phụ nữ trong đám cưới. Quyết định tháo chiếc nhẫn bạch kim bàn to trên ngón áp út tay trái ra, sau đó đeo chiếc nhẫn nam trong hộp vào. Vừa khít, hơn nữa vết hàn màu trắng trên ngón tay do đeo nhẫn lâu ngày cũng trùng khít lên nhau sự thật hình như đã rõ ràng quyết định tiếp tục lấy những vật dụng linh tinh trong thùng giấy ra còn có dây thắt lưng và cà vạt của đàn ông dưới còn có vài cuốn sổ bên trong chính là bút tích của hắn quả nhiên đều là vật dụng của hắn vậy mà đối với Khương Ninh chúng đều là rác sao quyết định thở dài không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào là nên cười khổ một cái Hay là nên... Bỗng dừng trong khe hở, giữa những cuốn sổ, mặc quyết định nhìn thấy một tờ giấy A4 gấp làm đôi, hắn linh cảm rằng tờ giấy này rất đặc biệt. Hắn nín thở, tim hắn đập băng băng, vội vàng cầm lên, tay hắn run lập cập. Rõ ràng tờ giấy rất nhẹ, nhưng hắn lại cảm thấy nặng chịu. Dòng chữ to nổi bật hiện lên ngay đầu tờ giấy, nằm ngoài dự đoán của hắn. Giấy chứng nhận ly hôn. Bí ẩn trong lòng hắn lúc này như đến giới hạn. Mọi chuyện bây giờ mới sáng tỏ. Tên người vợ là Khương Ninh. Tên người chồng là Mạc Đình. Chính là hắn. hóa ra sự lạnh nhạt của cô đối với hắn. Không chỉ đơn giản là người yêu chia tay. Mà bọn họ đã ly hôn. Nhưng... Không phải hắn kết hôn với Trương Giai Đồng. Hơn ba năm rồi sao. Bây giờ lại xuất hiện giấy chứng nhận ly hôn với Khương Ninh. Là chuyện gì đây? Mặc quyết định nhìn ngày tháng trên giấy chứng nhận ly hôn là thời gian của hơn nửa năm về trước. Nghĩa là hắn và Khương Ninh ly hôn cách đây nửa năm cũng chính là lúc hắn bị tai nạn xe và mất trí nhớ. Nhưng chuyện này, không ai trong gia đình nói cho hắn biết. Nếu như giấy chứng nhận ly hôn này là thật, vậy giấy đăng ký kết hôn của hắn và trương giai đồng... Mặc quyết định cầm giấy chứng nhận ly hôn Cắt vào túi Mở cửa phòng làm việc Trực tiếp lên lầu hai bước vào phòng ngủ Lấy giấy đăng ký kết hôn của hắn Và Trương Giai Đồng Từ trong két sắt ra Hắn nhìn đi nhìn lại Muốn tìm ra manh mối trên con dấu kia Suốt cuộc Cái nào mới là giả đây Chẳng nhẽ Hắn lại phạm tội trùng hôn Tiếng mở cửa vang lên từ phía sau Quyết định thản nhiên cất hai tờ giấy vào trong túi Sau đó khóa kết sắt lại Người bước vào Chính là mẹ hắn Quyết định con đang làm gì đấy Quyết định đóng cửa tù lại vuốt phẳng nếp nhăn trên áo Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi Sau này vào phòng của con Mẹ phải gọi cửa chứ ạ Cái con dành kia Cũng không có trong phòng Có cái gì đâu mà ngại Bà mặc thản nhiên Bà ta chỉ là thấy con trai trở về nhà im lặng Ngay cả cơm cũng không ăn Bà cảm thấy hơi lo lắng Con làm sao đấy Có phải là cơ thể lại khó chịu Thuốc của Trương Giai Đồng cho con Con có uống đúng giờ không Mặc quyết định nhìn mẹ mình Sự lo lắng trong mắt bà ta là thật Nhưng lại ẩn hiện Một thứ gì đó tính toán Con thực sự phải uống thuốc đúng giờ sao Không phải mỗi lần đau đầu Uống thuốc kia là con hết sao? Mặc quyết định cúi đầu, không thể nào nhìn ra được cảm xúc trong mắt của hắn. Mẹ cứ đi làm việc của mẹ đi, con còn có việc cần phải ra ngoài xử lý. Trước khi làm rõ sự thật, hắn không muốn đối chất với mẹ mình. Con trai à, rốt cuộc là con làm sao đấy? Sao con có vẻ buồn phiền thế hả? Có chuyện gì, con cứ nói với mẹ, để mẹ giúp con giải quyết nhé. Chỉ là nửa năm nay, con sống rất mệt mỏi. Con muốn biết rõ chi tiết vụ tai nạn xe năm đó. Suốt cuộc đầu của con bị thương nghiêm trọng đến mức nào? Mà tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Mẹ à, mẹ có thể nói cho con biết sự thật được không? Câu nói cuối cùng khiến cho sắc mặt của bà ta lộ ra vẻ hoang loạn. Bà ta không dám nhìn thẳng vào mặt của quyết định. Làm gì có sự thật nào? Hờ, con cũng không bị mất trí nhớ. Con cứ từ từ điều trị. Sẽ khỏi thôi Nghe thấy bà ta nói vậy Quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa Những điều cần hỏi Hắn hỏi xong cả rồi Đêm hôm đó hắn lại ngủ tại phòng làm việc Không gặp mặt Trương Sai Đồng Cho dù người đàn bà kia Vẫn đến gọi cửa Thậm chí còn dắt theo cột tiểu quả Đến gọi cửa hắn Nhưng hắn quyết định không mở Quyết định biểu hiện rất bình tĩnh Dù sao thì hắn cũng thường xuyên ngủ Ở phòng làm việc Chuyện này không có gì là lạ Nhưng lần này Trương Giai Đồng lại cảm thấy hơi lo lắng. Suốt cuộc thì Mạc Đình đã đến nhà đồng nghiệp nữ nào. Đây trở thành một nút thắt trong lòng cô ta, không thể nào gỡ ra được. Cô ta nhất định phải làm rõ thì mới có thể tìm được cách giải quyết. Ngày hôm sau Giai Đồng lén lút, đặt thiết bị định vị lên xe của Mạc Quyết Đình. Như vậy cô ta có thể biết được vị trí của hắn bất cứ lúc nào cô ta muốn. Sau khi hắn lái xe ra ngoài, giai đồng mở ứng dụng trên điện thoại, phát hiện hắn đến viện nghiên cứu của Gia Minh. Chỉ cần hắn không đến khu chung cư kia thì cô ta mới có thể yên tâm. Sau khi tìm được Cố Gia Minh, mà quyết định liền lấy tất cả những thứ ở trong thùng giấy để cho anh ta xem. Vẻ mặt của Gia Minh thay đổi liên tục, vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, vừa không dám tin lại vừa khó tin. Cậu lén lút yêu đương với cô gái khác mà tôi lại không biết à? Tôi nói cho cậu biết cậu lạnh lùng thì lạnh lùng nhưng mà cậu đừng có coi tôi không phải là anh em của cậu chứ. Mạc Đình nhíu mày không có tâm trạng để đùa với anh ta. Chẳng nhẽ ngay cả cậu cũng không biết tôi và cô ấy từng sống bên nhau sao? Không biết nhưng mà cô gái này trông quen mắt đấy. Vừa nói anh ta vừa cố gắng nhớ lại và bỗng dưng nhớ ra điều gì đó. À, tôi nhớ ra rồi Mẹ cô ấy bị bệnh tâm thần Nửa năm trước cầm dao đâm cô ấy máu mè bè bét Giả mình suýt chút nữa Thì không kiềm chế được mà nói to Nhìn thấy mặt quyết định đang còn gây người Anh ta liền mở máy tính Và tìm kiếm tin tức trên mạng Lúc đó hình như nói là cô ấy suýt chút nữa thì chết Nhưng vì mẹ cô ấy là đối tượng đặc biệt Nên được pháp luật bảo vệ Không bị bắt giam Không biết giữa hai mẹ con họ có thù hận gì Lúc đó bà ta đâm cô ấy mấy nhát rào đấy. Vừa nói ra mình vừa tìm được tin tức cũ. Trong vài đường Linh nhỏ không được nổi bật cho lắm. Có hình ảnh, có video và còn có rất nhiều bài báo. Những thông tin về thân thế của Khương Ninh cũng theo những tin tức lá cải kia lọt vào mắt của Mạc Quyết Đình. Còn có một sự kiện khác cũng được đăng báo cùng lúc. Bà Khương thì làm loạn ở sân bay Còn Khương Ninh thì quyến rũ cơ trường, hãng hàng không dân dụng, mặc Quyết Đình. Ảnh thân mật bị phơi bày. Quyết Đình nhìn những bức ảnh mờ nhạt, không khỏi nhíu mày. Hắn và Khương Ninh từng là vợ chồng, tại sao lại nói là quyến rũ? Nhìn là biết, người ta đang vu khống cho cô. Này này, Quyết Đình. Người đàn ông đang bế Khương Ninh trong video này. Nhìn cái bóng lưng này, giống cậu lắm. Quyết định vội vàng tập trung tinh thần nhìn qua, phát hiện người bé Khương Ninh từ trên vũng máu, quả thật chính là hắn. Năm đó là hắn cứu Khương Ninh, vậy tại sao ánh mắt của Khương Ninh nhìn hắn lại đầy vẻ thù hận như vậy? Quyết định xem lại video thêm một lần nữa, hơn nữa còn giảm tốc độ, phát hiện trước khi bé Khương Ninh lên, hắn đã nhặt thứ gì đó trên mặt đất, dưới ánh đèn đường có thể nhìn thấy nó phát sáng. Là lọ thủy tinh Không hiểu sao phản ứng đầu tiên của Quyết Đình là nghĩ đến lọ thuốc nhỏ đang được Gia Minh bảo quản và nước thuốc màu cam đó xuất hiện bên trong. Gia Minh này nhờ cậu giúp tôi một việc. Quyết Đình càng lúc càng cảm thấy chuyện này nghiêm trọng hắn lấy hai tờ giấy chứng nhận mang theo người ra đưa cho cố Gia Minh. Cậu giúp tôi kiểm tra xem đâu là thật, đâu là giả. Gia Minh nhìn thấy một tờ là giấy đăng ký kết hôn, một tờ là giấy chứng nhận ly hôn, lập tức chố mắt. Mẹ kiếp anh bạn, cậu giấu tôi bao nhiêu chuyện thế này? Cậu và Khương Ninh kia thực sự đã từng kết hôn rồi ly hôn á? Không đúng không đúng, giấy kết hôn của cậu và Trương Giai Đồng không phải là hơn 3 năm rồi sao? Nói ra thắc mắc trong lòng, Gia Minh cũng hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Chuyện này chỉ cần đến cơ quan công an điều tra là biết thật giả thôi. Mà sao? Cậu không tự đi. Mẹ tôi và Trương Giai Đồng đều giấu giếm tôi chuyện gì đó. Hơn nữa tôi cảm thấy họ không muốn cho tôi biết chuyện trong quá khứ. Vậy nên tôi mới nhờ cậu. Được rồi, tôi sẽ đi điều tra ngay. gia minh nói xong lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn. Anh ta gọi đến cơ quan công an nhờ bạn mình kiểm tra thông tin của Quyết Đình xem người kết hôn của hắn là ai. Đối phương nhanh chóng kiểm tra xong vợ hiện tại của Mạc Đình là Trương Giai Đồng không sai nhưng thời gian đăng ký kết hôn lại là nửa năm trước chứ không phải là ba năm trước. Đồng thời trong thông tin kết hôn trước đây của Mạc Quyết Đình có tên của Khương Ninh. Vậy tức là Quyết Đình vừa mới ly hôn với Khương Ninh Liền lập tức đăng ký kết hôn với Trương Giai Đồng Vậy tiểu quả là như thế nào đây Cách giải thích duy nhất chính là Năm đó sau khi quyết định chia tay với Trương Giai Đồng Thì cô ta đã mang thai tiểu quả Nửa năm trước mới dẫn con trở về Và yêu cầu quyết định chịu trách nhiệm với hai mẹ con Như vậy quyết định mới ly hôn với Khương Ninh Sau đó lập tức kết hôn với Giai Đồng Quyết định lúc này tính toán thời gian Ngày hắn và Trương Giai Đồng đăng ký kết hôn là sau khi Khương Ninh gặp chuyện cũng là sau khi hắn gặp tai nạn. Sau khi trí nhớ của hắn bị tổn thương hắn đã đăng ký kết hôn và không hề biết sự thật hai người đã kết hôn ba năm. Toàn bộ nhà họ mặc không chỉ có mình mẹ hắn ngay cả ông nội cũng giấu giếm hắn. Tại sao chứ? Tại sao lại giấu giếm hắn chứ? Hay là Khương Ninh Chính là điều cấm kỵ của nhà họ mặc Gia Minh lúc này Nhìn về mặt trầm ngâm suy nghĩ của quyết định Thở dài nói tiếp Ai, cậu cứ giấu mọi chuyện trong lòng Bây giờ ngay cả một người biết sự thật Cũng không có Bây giờ cậu có thể tìm mẹ cậu Hoặc là dai đồng để hỏi cho rõ ràng Hoặc là cậu đi tìm Khương Ninh Để hỏi chuyện cô ấy Nhưng nửa năm trôi qua rồi Không biết cô gái kia có còn sống hay đã chết rồi đây Mặc đình lúc này đột ngột đứng dậy Cầm lấy hai tờ giấy chạy ra bên ngoài Này này này Mấy thứ này thì sao Dạ mình chỉ tay vào thùng giấy và hỏi tiếp Nhưng mà quyết định đã biến mất tâm Anh ta lại một lần nữa thở dài Vừa định ôm thùng giấy vào trong phòng làm việc của mình Thì hắn lại đột ngột xuất hiện Và mang đi Quyết định lái xe đến khu chung cư của Khương Ninh, nhưng sau khi đến nơi, hắn gọi cửa mãi mà không có ai mở. Ngay sau đó có một chàng trai mặc vest dẫn theo một cặp đôi đi tới, dùng chìa khóa và mở cửa. Mặc quyết định lúc này mới hỏi bọn họ: "Này mấy người, mấy người làm gì thế?" Chàng trai kia kinh ngạc nhìn quyết định, vội vàng giơ bảng tên của mình lên: "Dạ thưa anh, em là nhân viên môi giới bất động sản ở dưới lầu." dẫn khách đến để xem nhà. Mà, anh cũng muốn mua căn nhà này sao? Mua? Cô ấy muốn bán ngôi nhà này sao? Mặc quyết định kinh hãi lên tiếng hỏi tiếp. Nghe giọng điệu của hắn, chàng trai đoán là quan hệ giữa hắn và chủ nhà không được bình thường, liền gật đầu nói tiếp. Vâng, đúng vậy. Chị Khương nói là chị ấy muốn sang nước ngoài định cư. Căn nhà này để chống cũng lãng phí. Bán đi cho người ta cần. Vậy... Anh có thể cho tôi số điện thoại của cô ấy được chứ? Nghe Mạc Quyết định nói như vậy, chàng trai lập tức cảnh giác. <cười> anh không phải là bạn của chị Khương sao? Ngay cả số điện thoại của chị ấy anh còn không có, mà anh còn hỏi tôi. Anh đi đi, đừng có ảnh hưởng đến phong thủy của căn nhà này. Hay là muốn xin số điện thoại để bán nhà, lấy tiền hoa hồng? Chàng trai kia nhất quyết không cho Mạc Quyết định số điện thoại hắn cũng không còn cách nào khác. Lúc này điện thoại của hắn bỗng dưng vang lên là Trương Giai Đồng gọi đến. Mặc Quyết Đình không muốn nghe máy, nhưng lại muốn biết suốt cuộc là người đàn bà kia còn muốn giờ cho gì. Vừa ấn nút nghe, hắn liền nghe giọng nói lo lắng và hốt hoảng của cô ta. Quyết Đình ơi, anh đi đâu vậy? Anh đang ở đâu quan trọng lắm sao? À, thì đương nhiên là quan trọng. Em... Chúng ta hẹn nhau, dẫn con trai đi du lịch. Công ty du lịch vừa gọi điện bảo chúng ta đến đấy một chuyến. Em muốn hỏi xem, khi nào anh rảnh? Ngày lúc này đây, Giai Đồng đang ngồi trong xe đối diện với căn hộ. vẻ mặt của cô ta hoàng sợ, ẩn chứa một tia lạnh lùng. Nếu không phải vì cô ta nhìn thấy mặt quyết định đến đây, thông qua ứng dụng định vị, thì cô ta chẳng bao giờ vội vàng chạy đến đây làm chi. Em ở nhà chờ anh đi, anh về ngay. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau bàn bạc nhé. Mặc quyết định bình tĩnh lên tiếng. Giai đồng không đoán ra được tâm trạng của hắn lúc này. Nhưng lúc này đây cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời qua điện thoại. Dạ vâng, vậy em chờ anh. Anh nhớ về sớm nhé. Cúp điện thoại, Giai đồng không rời đi. Cô ta vẫn ngồi trong xe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổng khu chung cư. Cuối cùng... Cô ta cũng nhìn thấy Mặc Quyết Đình bước ra từ bên trong, hơn nữa chỉ có một mình hắn. trương Giai Đồng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm và lái xe rời đi. Để tránh gặp phải, Mặc Quyết Đình, Giai Đồng đã đi đường vòng một lúc lâu, sau đó mới lái xe về nhà họ Mặc. Mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng cô ta vẫn muốn tin tưởng rằng mọi chuyện đang diễn ra theo ý muốn của mình. Chỉ là trên đường đi, bỗng dưng cô ta nhìn thấy một người phụ nữ. Khiến cô ta suýt chút nữa Không kiểm soát được tay lái của mình Là Khương Ninh Không phải cô ấy đang ở Mỹ sao Từ bao giờ lại trở về chứ Giai đồng sợ mình nhìn nhầm Nhưng cô ta cẩn thận lắm Cô ta cần phải xác nhận lại ngay Dừng xe Giai đồng vội vàng đuổi theo bóng dáng kia Khương Ninh Quả nhiên là cô ta Cô ta đã về sao Sắc mặt của Giai đồng thay đổi Xuyết chút nữa thì nhe nanh múa vuốt Khương Ninh vừa mới làm xong Thủ tục ở bệnh viện tâm thần Tâm trạng của cô vẫn chưa ổn định Bỗng dưng gặp phải Trương Giai Đồng Khiến cho cô bất ngờ Thành phố này không lớn cũng không nhỏ Tại sao lúc nào không gặp Lại phải gặp vào lúc này chứ Trương Giai Đồng Lạnh lùng nhìn cô Bước đến trước mặt cô Khương Ninh Tại sao cô lại về nước Ai cho phép cô trở về Trương Giai Đồng đi à? <cười> Chân tay mọc trên người của tôi. Tôi muốn trở về thì trở về. Liên quan gì đến cô? Lúc trước mẹ của quyết định đưa cô và cố Thăng ra nước ngoài. Điều kiện là hai người không được trở về. Tại sao cô không giữ lời? Nghe Giai Đồng hét lớn như vậy Khương Ninh bây giờ mới biết được chuyện này. Bởi vì cô chưa bao giờ biết việc cô ra nước ngoài lại có liên quan đến cả bà Mạc. Vậy là cố Thăng Đã giấu cô sao? Rõ ràng là cố thăng nói tình trạng sức khỏe của cô ở trong nước không thể nào điều trị nên mới được viện trưởng giới thiệu ra nước ngoài. Hóa ra tất cả là do bà mặc sắp xếp. Cũng đúng là cô quên mất. Lúc trước bà ta còn bảo cô già chết. Sau đó là cho cô một cuộc sống sung túc ở nước ngoài. Cô còn nhớ như in. Cô đang lo lắng điều gì sao? Quyết Đình đã không nhận ra tôi rồi. Cô còn sợ cái gì? Vậy là hai người. Hai người đã gặp nhau rồi sao? Gặp thì sao? Dù sao thì gia đình ba người bây giờ chắc là đoàn tụ với nhau, hạnh phúc với nhau. Còn tôi chỉ là vợ cũ. Cô không cần phải quan tâm đến tôi. Nhưng Khương Ninh à, tôi quan tâm đến cô đấy. Tôi yêu cầu cô rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cô tuyệt đối không được gặp lại Quyết Đình. Trường dài đồng không thể nào kiềm chế, cô ta nóng nảy và quát lớn. Có người đi đường dừng lại xem và không hiểu hai người đàn bà này đang cãi nhau chuyện gì. Khương Ninh nhướng mày dù sao thì cô cũng không làm gì sai, càng không có khả năng nối lại tình xưa với quyết định. Cô cũng tọa nguyện, trở thành bà mạc rồi, không hiểu tại sao đến bây giờ cô vẫn không hài lòng nhờ. Cũng đúng, tự dưng quyết định lại mất đi ký ức liên quan đến tôi còn cô thì lại mang tâm lý đã và đang làm chuyện xấu xem ra nửa năm nay lại xảy ra không ít chuyện thú vị chắc là cô sống không được tốt có đúng không sai đồng cô ta tức giận suýt chút nữa thì giơ tay lên tát vào má khương ninh nhưng mà tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cô ta vội vàng lấy lại lý trí cô ta phải trở về bởi vì quyết định đang ở nhà chờ cô ta Cô nghe cho rõ đây Khương Ninh Tôi sẽ tìm cô tính sổ Cô cứ đợi đấy trương Giai Đồng trừng mắt nhìn cô Sau đó trở lại lái xe đi khói bụi do xe hơi bốc lên Khiến cho Khương Ninh nhíu mày Cô che miệng Xua tan bụi bặm trước mặt <cười> Cô là người đã chết Cô còn sợ cái quái gì chứ Tại nhà họ mặc Giai Đồng vội vàng trở về nhà Nhìn thấy Quyết Đình đang ngồi trên ghế sofa Còn có mẹ chồng và ông cụ Người giúp việc đang đầy tiểu quả Chơi xích đu ngoài vườn Quyết Đình nhìn cô ta chất vấn Không phải em ở nhà chờ anh về sao Tại sao lại ra ngoài Sắc mặt của dai đồng đang còn hơi hoàng hốt Cú sốc khi gặp phải Khương Ninh Vẫn chưa thể nào tan biến trong cô ta À Vừa nãy em nhận điện thoại Có một người bạn từ nước ngoài trở về Gặp cô ấy Em cảm thấy hơi bất ngờ. Khi nói chuyện ánh mắt của Giai Đồng, thi thoảng lại liếc nhìn bà Mạc, muốn cho bà ta hiểu hàm ý trong lời nói của cô ta. Đáng tiếc, bà Mạc không thèm nhìn cô ta dù chỉ là một cái. Dù sao thì trước kia là do hai người họ phối hợp, nên mọi chuyện mới diễn ra thuận lợi. Bây giờ nếu như hai người họ thực sự cạch mặt nhau, thì chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Em ngồi xuống đi Hôm nay anh gọi mọi người Là có chuyện muốn nói Vẻ mặt của Quyết Đình hiện lên sự nghiêm túc Chưa từng có trong nửa năm nay Trái tim của Giai Đồng Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Sợ rằng hắn sẽ nói đến chuyện Liên quan đến Khương Ninh Đúng là sợ cái gì Thì cái đó đến Trước khi cô ta kịp nghĩ ra cách đối phó Thì Quyết Đình Đã bắt đầu nói vào vấn đề chính Hơn nữa lại còn là chuyện đáng xấu hổ nhất của cô ta. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Ly hôn đêm giao thừa, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyệt Lão. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là vui, bởi vì đúng là rõ ràng tình yêu À, có thể bị che khuất bởi quá khứ bởi tương lai, bởi ký ức nhưng mà khi mà chúng ta chạm mặt nhau thì trái tim không thể nào bị che lấp được cuối cùng thì anh chàng quyết định cũng nhận ra rằng người yêu mình chính xác là cô gái tên là Khương Ninh vậy thì câu chuyện của chúng ta kết thúc như thế nào đây xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 4 tập cuối của câu chuyện này vào tối nay vào lúc 8 giờ tối quý vị nhé hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho tâm an